Nếu ngọn đuốc của bạn càng sáng Thì bạn sẽ càng không nhìn thấy nó Tháng 7 nóng rực Rốt cuộc cũng đến Nhiệt độ hơn 35 độ C Ở ngoài trời khiến cho người ta đều cảm thấy da đầu như rung lên Những chú chó lang thang Cố núp ở dưới bóng cây Rủ tay xuống lè lưỡi thở hỗn hển. Hy vọng có thể giảm bớt đi cái chút cảm giác nóng bớt người kia. Vần Thái Dương chói chang cũng không thể làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người. Bọn họ tụ tập, bọn họ hò, hò hét. Hết tiếng hét này, rồi lại đến tiếng hét khác, nối tiếp nhau vang lên, khiến cho nhiệt độ từ mặt trời tỏa ra cũng không thể nóng bằng không khí của bọn họ. Đây không phải là dạng hợp sướng, mà là biểu tình. Thành phố Đà Lạt đang dấy lên làng xóm bãi công biểu tình hưng hực khí thế. Ban đầu chỉ có vài trăm người, nhưng bây giờ số người tham gia đã lên tới hàng ngàn người. Nam nữ, già trẻ đều có đủ, bọn họ vung tay, bọn họ cao giọng họ hét. Yêu cầu nhà tư bản phải chịu trả cho nhóm công nhân bọn họ nhiều phúc lợi hơn. Nguyên nhân của sự việc này bắt nguồn từ khoảng nửa tháng trước. Khi một doanh nghiệp nước ngoài liên tiếp xảy ra ba bộ công nhân nhảy lầu tự tử, đây đúng là một mồi lửa, càng đốt càng chảy to. Giới truyền thông càng đào khoét thì càng đưa nhiều thông tin, và trần bản chất bóc lột mồ hôi, xương máu của công nhân, của doanh nghiệp này. Có một phóng viên còn tự thử nghiệm, đóng giả làm công nhân trong khuôn xưởng, dùng kinh nghiệm của chính mình để trải qua, công bố với xã hội. Doanh nghiệp này bóc lột mồ hôi công sức của công nhân như thế nào Cũng vì thế mà khiến cho càng nhiều người hưởng ấn hơn Làn sóng biểu tình thị uy càng ngày càng lớn Lớn đến mức dần có xu thế không thể khống chế được Không thể khống chế được là chuyện mà nhiều người không muốn nhìn thấy Trong xã hội hòa bình hiện nay Bạn có thể dùng lý trí mượn việc biểu tình kháng nghị Để thể hiện sự bất mãn của mình Khiến cho những người cầm quyền nghe được nguyện vọng của bạn, điều này được phép. Nhưng hành động của dân chúng thường dễ bị người ta có ý đồ xấu lợi dụng. Ví dụ như, vào thời điểm này, có một số ít những kẻ xấu đứng lẫn vào trong đó, nhân cơ hội góp gió, thổi lửa khiến cho đám người biểu tình càng thêm phẫn nộ. Kiều Đông đeo cặp, cố gắng thoát khỏi đám đông. Mồ hôi đầm đi, đứng nhìn đám người mặt đỏ bừng bừng đang biểu tình thị Uy ki Trong lòng Kiều Đông có biết bao nhiêu cảm xúc khó tả. Ở trong đám người này có bao nhiêu người thật sự biểu tình vì quyền lợi của mình. Có bao nhiêu người thuận nước đẩy thuyền. Có bao nhiêu người chỉ là hù theo cho vui. Mấy người dân Trung Quốc tệ ở một chỗ. Đó là mỗi khi nhìn thấy sự việc gì không cần biết có liên quan đến mình hay không. Thì cũng quay lại xem rồi hù theo giúp vui Hắn hít sâu một hơi đi về phía nhà mình Nghĩ đến chuyện mới phát hiện ra gần đây Hắn càng bước nhanh hơn Một ánh đỏ bắn lên cao Giống như một rặng mây đỏ đẹp tuyệt vời phía chân trời Một tiếng nổ đinh tai nhất ốc Khiến cho toàn bộ cửa sổ xung quanh đó Vỡ tan vì chấn động Đám người biểu tình trên đường đều dừng lại Kinh ngạc nhìn căn nhà vừa bị tiếng nổ sang bằng kia Đó là nhà của Kiều Đông Đột nhiên đường phố hoàn toàn im lặng Mọi người ngơ ngát nhìn đóng gạch đổ nát Đang bùng cháy Nhất thời quên cả báo cứu hỏa Hoặc báo công an Cho tới tận khi có một người chợt hô lên Phóng viên Kiều đám quỷ hút máu tham lam kia, họ giết phóng viên kiều rồi. bọn họ đã giết anh hùng của chúng ta, các anh em phải đuổi đám quỷ hút máu ngoại quốc này ra khỏi lãnh thổ của chúng ta, đuổi bọn họ cứ đi. sự phẫn nộ bao trùm cả khu phố. khi mấy người Hà Vũ đến, điều đầu tiên họ nhìn thấy là cả đám người đang sôi máu, vẻ mặt hung ác, hô khẩu hiệu đòi đuổi đám doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ. Đám cảnh sát muốn khống chế bọn họ, nhưng rõ ràng là không có hiệu quả. Ngược lại còn khiến lựa giận của quần chúng bóc cao hơn, thậm chí còn phát sinh xung đột với cảnh sát, tình hình gần như vượt khỏi tầm kiểm soát. Có chuyện gì thế? Kỳ Lương đỡ một ông lão suýt nửa bị đám đông đẩy ngã. Sau khi ông lão đứng vững nét mặt đầy vẻ căm phẫn buông ra một câu chửi tục rồi mới kể lại chuyện vừa phát sinh. Đương nhiên là kể về các vụ nổ vừa rồi. Mấy người nghe xong, lặng lặng liếc nhìn nhau, hỏi địa điểm xảy ra vụ nổ, sau đó rời khỏi đám người biểu tình. Chỉ cần nhìn đóng gạch đổ nát trước mặt là có thể tưởng tượng ra vụ nổ vừa rồi lớn đến thế nào. Tối hôm qua, trên đường cùng Hà Vũ quay về căn cứ huấn luyện, cô còn mãi suy nghĩ xem nên hỏi Hà Lão Gia thế nào về chuyện của Lâm Hải Bình. Nhưng sau khi Hạ Vũ nhận được điện thoại, bọn họ liền lập tức khởi hành đi tới đây, gặp Hát Tử và Tiểu Bạch. Thẩm Sông ở lại trong căn cứ tiếp tục phụ trách chuyện huấn luyện. Trên đường đi, Hạ Vũ đã kể tóm tắt cho bọn họ về chuyện lần này. Dân chúng biểu tình bị kẻ xấu kích động, làm cho việc biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhiệm vụ của họ lần này chính là tìm ra kẻ có ý đồ kích động dân chúng, thừa cơ biểu tình để làm loạn. Hạ Vũ, Kỵ Lương, Hát Tử và Tiểu Bạch. Bốn người cùng đi vào căn nhà đã bị nổ thành đống đổ nát của Kiều Đông. Các đống đổ nát vẫn còn vương lại dấu vết bị đốt. Có nhiều chỗ còn âm ỉ cháy, khỏi bốc mù mịt. Ánh sáng trong nhà không được sáng, khắp nơi chỉ toàn thấy gạch ngói đổ nát. Cảnh sát cũng đã kéo dây cảnh giới xung quanh. Hmm, một tên đáng thường. Tất tự nhìn thi thể của Kiều Đông là cháy đen trong đống đổ nát cảm thán. Ngài nói là khí thiên nhiên nổ mạnh. Trong không khí vẫn còn phản phất mùi gas. Mọi người có thấy giống không? Tiêu Bạch nhìn xung quanh muốn tìm ra nguyên nhân gây nổ. Hừ, hm. cái này không phải từ ống dẫn đâu. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra tại Mỹ. Ánh mắt của Kỵ Lương dần ở đóng báo chí chưa bị thiêu hết. Bên trên là bài phát biểu của Kiều Đông đưa tin về làn sóng biểu tình trong khoảng thời gian này. Cô đi tới, đột nhiên lão đảo, chân đạp vào mấy tấm ngói. Hóc tường chật lộ ra một cái hốc. Kỵ Lương ngồi sởm xuống, móc từ trong hố ra một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp đó được giấu rất kỹ, không bị vụ nổ lần này phá hủy. Kỳ Lương ra hiệu cho bọn họ chạy tới. Sau khi mở ra, trong hộp là mấy trang giấy viết kín chữ và một bức ảnh đã ố vàng. Kỳ Lương đưa cho Hạ Vũ xem. Xếp, mọi người xem này. Suốt cuộc, Tiểu Bạch cũng tìm ra manh mối trong đóng độ nát. Tuyệt đối không đơn giản là nổ khí gas đầu. Hẳn đưa thứ vừa tìm được cho mọi người xem là ngòi nổ. Ngòi nổ là một bộ phận quan trọng nhất có thành của một quả bom, không phải gã này lúc đang chế bom thì làm không tốt nên tự nổ mình luôn đấy chứ? Hát tử sờ sờ cầm, buông ra một lời suy đoán cực kỳ thiếu muối. Cây lương lườm hắn, cậu nghĩ rằng ai cũng là phần tử nguy hiểm giống cậu à? Nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi chế bom chơi à? Hm. Bom á? Một cậu cảnh sát trẻ đi vào nghe thấy ngay trọng điểm của đoàn đối thoại bọn họ, các anh chị vừa nói là bao mà, không phải do nổ khí gas à? Nếu thật sự là do bom, sau khi lên báo nghiêm trọng một chút, còn có thể dính dáng đến chuyện tập kích khủng bố ấy chứ? ôi sao! Tiểu Bạch giữ chặt cậu ta lại, vội vàng làm gì? hắn kéo cậu cảnh sát trẻ lại. Chúng tôi còn chưa điều tra kỹ. Lúc này, cậu cảnh sát kia mới giật mình. Ơ, mà các anh chị là ai? Sao lại được vào hiện trường như thế này? Hiện trường là nơi rất quan trọng, không thể để người không phần sự tiến vào được. còn không mau đi ra ngoài đi! Khắc tử cười rất quá dị, kéo cậu cảnh sát từ bên phía tiểu bạch sang. Vì sao chúng tôi được vào à? Cậu không phải, tại sao... Cậu thấy không thất trách quá hay sao? Để cho bốn người sống sờ sờ, to tướng như chúng tôi, ngang nhiên bước vào. Nếu chúng tôi là phần tử bất hảo, động tay động chân phá hiện trường một chút, chứng cứ chó má gì cũng mất hết, thì cậu có cái cốc khô gì mà dùng? Anh anh, anh, anh, anh, Cậu cảnh sát trẻ bị hắn kìm cổ đến nghẹn thở, cố gắng vùng ra. Nhưng đối với một tên da dày thịt béo như hát tử mà nói... Thì chỉ như trấn trò đá mà thôi. Cuối cùng vẫn là kỹ lương không nhìn được giải cứu cậu khỏi bàn tay ma quỷ của Hắc tử. Rồi đưa chứng minh cảnh sát, đưa cho cậu ta xem. Chúng tôi tới đây để hỗ trợ giải quyết việc dân chúng bị tên lượng này. Cô chỉ có thể nói qua loa như vậy với cậu. Cậu cảnh sát trẻ cẩn thận nhìn chăm chăm bọn họ một lúc lâu... Nhìn thế nào cũng không thấy bọn họ giống cảnh sát, mà giống phường trộm cắp hơn. Nhưng chứng minh mà kỹ Lương vừa đưa ra cũng không phải là giả. Cậu đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị hát tự kẹp, nói nhỏ. Hừm, làm sao mà có cảnh sát nào như các anh chị? Hai người vừa rồi còn giống hơn? Cái gì? Hà Vũ xoay người lại, lạnh mắt liếc cậu, khiến cậu cảnh sát trẻ cảm giác như cả người bị đóng băng. Lặp lại câu hỏi. Cậu vừa nói gì? Vừa, vừa, vừa, vừa rồi cũng có hai người. Nhìn sắc mặt họ biến đổi, cậu cảnh sát lắp bắp kể lại chuyện lúc trước. Ngay trước khi các anh đến thì cũng có hai người khác đến. Bọn họ có nói là ai không? Cậu lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không đi vào, chỉ đứng ngoài nhìn một lúc. Tôi thấy lạ nên mới đi lại hỏi. Sau đó bọn họ nói. Bọn họ là người cấp trên phải xuống. Mấy người kỹ lương quay sang nhìn nhau, trừ nhóm bọn họ ra, thì không nghe thấy cấp trên có cỡ người nào tới đây. Dù sao, chuyện này cũng không nên làm ẩy lên. Nếu xử lý không tốt, sẽ dễ tạo điều kiện cho mấy kẻ xấu nhiều lời. Ví dụ như bên phía của Mỹ, rất thích ý kiến về vấn đề nhân quyền. Giờ gặp được chuyện này, lại đang thời kỳ Internet thông suốt cả thế giới. Ai dám cam đoan hiện giờ ở thành phố Đà Lạt, không có một vài người nước ngoài đang thông báo tình hình xảy ra cho đám bạn nghe. Rồi cả đám như hổ như sói ấy, thế nào cũng nhìn chăm chăm, chờ xem phía chính phủ Trung Quốc sẽ ra tay thế nào đối với hành động biểu tình thị huy của nhóm dân chúng yêu hòa bình này. Hà Vũ nhìn vào cái thân thể gần như cháy thành thang của Kiều Đông. Tiểu Bạch, cậu dời thi thể đi trước đi, kiểm tra cẩn thận một lần. Kỳ lương, em theo anh đi sang tòa sản báo, nơi Kiều Đông công tác một chuyến. Cậu cảnh sát kia còn định nói gì thêm, thi hát tử đã xuống tay nhanh hơn, kẹp cổ cậu kéo sang một bên, khiến cậu còn không kịp ý ấy tiếng nào. Sau đó, tiểu bạch nhanh chóng dùng một chiếc bọc to gói gọn thi thể vào, tránh những nơi tụ tập đông người rồi rời đi. Tòa sản nơi Kiều Đông làm việc là một tòa sản nhỏ, Bình thường chỉ dừa vào máy mẫu quảng cáo để duy trì Hành động lần này của Kiều Đông Làm cho lượng tiêu thụ của tòa soạn Tăng đột biến gấp mấy lần Dành tiếng của tòa soạn cũng nhanh chóng tăng vọt Khi Hạ vũ và Kỷ Lương đi vào tòa soạn Thì tình hình không bận rộn như họ nghĩ Đón họ là một căn phòng trống rỗng Cửa kính bị đập vỡ Bàn bị lật đổ Bảo chỉ rơi đầy đất Phụ ở bên trên là thủy tinh vỡ, không có một ai. Đây, sao lại thế này? Kỳ lương ngẫn người nhìn căn phòng bề bộn như vừa bị đặt phá.